Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị Cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý Của kênh MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay Đình Duy mời quý vị khán thính giả Sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 Của tác phẩm tiểu thuyết Những đứa con bất trị của tác giả Triệu Huấn Tác giả Triệu Huấn Thì chắc chắn là rất nhiều quý vị khán thính giả Cũng đã biết tiếng rồi Tuy nhiên thì hôm qua khi đọc tập 2 Thì Đình Duy có một sự bất ngờ Vì ở những thời kỳ Thời bao cấp Mà đắc giả đã cho nhân vật là cô con gái của ông Hiếu, bạn ông Thanh Một cái tư duy là rất là hiện đại Ví dụ như là những cô gái mà đã quá lương lỡ thì rồi Thì chỉ cần một đứa con thôi Đi xin con hoặc là đi thụ tinh nhân tạo hoặc đi làm bất kỳ cái gì đấy Để đảm bảo cái quyền lợi làm mẹ của mình thôi Còn không bị ép buộc bởi um, lễ giáo, bởi những đám cưới mà không có tình yêu Thì cái tư tưởng này phải nói là là rất là mới. Và ở cái thời kỳ ở cái thế hệ của tác giả mà đã có những cái tư tưởng như thế này rồi thì phải nói tác giả cũng là một những trong những tác giả mà có cái tư tưởng khá là tiến bộ à, Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì chúng ta có câu chuyện của anh con tay thứ của ông Thanh là anh Đức với mối tình khá là đẹp Tuy nhiên thì tại vì là bố bán phở học mới hết lớp 5 cho nên khả năng là không đến được với nhau. Mà chắc là không đến được tại vì gần 40 rồi vẫn chưa có vợ Và chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của Tập 3 Những đứa con bất trị qua giọng đọc Đình Duy Phải nửa tháng sau, anh mới đến rủ nàng đi chơi Khi chỉ có hai người, Ngọc mới hỏi anh Tuần trước em mong mãi không thấy anh đến em buồn quá Bố mẹ em và các chị phải an ủi em Nhưng em không sao yên lòng được Liệu chuyện gì đã xảy ra với anh? Có sự chẳng lành đến với chúng ta không? Em cứ tưởng tượng ra biết bao giả thuyết Em lo sợ, rồi em lại tự gạt bỏ Hôm nay nhìn thấy anh, em rất mừng. Nhưng hình như anh chẳng vui lắm. Có chuyện gì thế anh? Nước vội ôm lấy Ngọc. Nước mắt trào ra. Anh nức nở như một đứa trẻ. Có chuyện trục trặc đấy. Nhưng anh đã tìm ra lối thoát. Chỉ cần em kiên định là mọi chuyện sẽ qua thôi. Như Ngọc bằng hoàng ít phút. Xong, cô đã cố trấn tĩnh để cổ vũ anh. Em đang ở bên anh đây. Có chuyện gì anh cứ nói ra cho nhẹ nỗi buồn. Em sẵn sàng chia sẻ cùng anh. Đừng ngại Anh đã thưa chuyện chúng mình với bố mẹ, nhưng gia đình lại có ý kiếm cho anh một đám khác. Cả bố lẫn mẹ đều rất tâm phá đám tình yêu của chúng ta. Nhưng anh tin là bố mẹ sẽ thất bại. Anh yêu em, và không khó khăn nào tách nổi anh ra. Anh ôm chặt lấy ngọc. Anh nhận ra nước mắt cô đã hòa vào nước mắt anh. Làn môi cô đã tìm đến môi anh. Họ như gắn chặt vào nhau để tránh khỏi cái áp lực phi lý, vô nghĩa và tàn bạo đang muốn tàn phá mối quan hệ nồng thắm của họ. Hồi lâu Ngọc mới bình tĩnh nói với anh. Chúng ta có tuổi trẻ, có thời gian để chờ đợi sự nhận bộ của gia đình. May mà em chưa bao giờ chính thức nói chuyện này với bố mẹ em. Em chỉ giới thiệu anh như một người bạn tốt, nhưng chưa kể anh là con nhà ai, gia đình giàu có, quyền thế ra sao. Còn giữa hai ta thì tình yêu dù gặp cản trở cũng không có gì xấu thêm đâu. Trái lại còn làm cho em thực sự tin tưởng anh hơn. Những giọt nước mắt trên mi chứng tỏ anh thành thật yêu em. Còn em suốt từ ngày quen biết nhau, em chưa lần nào nói với anh những lời yêu thương mùi mẫn. song trong tâm tâm em rất yêu quý anh, em yêu từ lần đầu bắt gặp cái nhìn đầu tiên nằm thắm. Yêu từ khi em gọi tên em, yêu từ lúc anh dắt tay em vào dạp chiếu bóng. Có thể nếu anh không tỏ tình, em cũng vẫn yêu. Tuy nhiên, khi anh kể về gia đình thì em đã thoáng thấy điểm bất hạnh. Hai gia đình ta có khoảng cách về đẳng cấp nên chưa chắc gì cha mẹ anh đã chấp nhận em. Chuyện vừa xảy ra cũng không ngoài điều tiên liệu của em. Nếu anh có thể vượt qua, thì em hứa sẽ mãi mãi bên anh. Anh cảm ơn Như Ngọc nhiều lắm. Anh thật hạnh phúc khi có được người vợ như em. con đường trước mắt còn nhiều trở ngại. Nhưng anh sẽ vượt qua. Anh yêu em lắm Ngọc ơi. Em cũng đang yêu anh đây. Không có gì phá bỏ được tình yêu của chúng ta. Nhưng anh nên nhớ rằng, hoàn cảnh có thể ngăn cản hôn nhân. Tình yêu hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Nhưng hôn nhân còn nằm trong văn hóa cộng đồng, trong tục lệ lễ, lễ nghi. Trong gia phong quốc pháp nữa Có những tình yêu không đi đến hôn nhân Nhưng vẫn là những thiên diễm tình Ngàn đời không chết Ngược lại có những cuộc hôn nhân không tình yêu Vẫn tồn tại đến già Chúng ta có thể đem cho nhau một tình yêu bất tử Nhưng nếu không dẫn đến hôn nhân Thì xin anh đừng thất vọng Đó là duyên số, là định mệnh Ôi em nói gì làm anh lo sợ quá Anh là kẻ tham lam, anh muốn cả hai Và anh có thể chết cho cả hai Em đồng tình với anh chứ Nhưng Ngọc cười và thì thầm vào tai anh Em cũng thích cả hai Chúng ta hãy yêu nhau hết mình đi. Nếu không được, cả hai chúng ta cũng chắc chắn có một. Thời gian còn dài phía trước, xin anh đừng sớm lo lắng và thất vọng. Hai năm liên tiếp sau đó, hai chị gái của Như Ngọc đều đi lấy chồng. Cô trở thành người trù chốt trong công việc kinh doanh. Gia đình phải thuê người làm thêm. Công việc bận rộn, cô ít có thời gian đi chơi. Nhưng mỗi lần đến nhà, Đức đều được ông bố bà mẹ đón tiếp niềm nợ. Gia đình dành hẳn một tầng lầu cho như Ngọc tự do trò chuyện với anh. Tùy chưa chính thức thư chuyện với gia đình, nhưng ông bà vẫn hiểu ngầm đây là chàng rể tương lai của nhà họ. Thêm nữa, tuần nào anh cũng dành thời gian ngày Chủ nhật về ăn uống nghỉ ngơi ở đây. Tình cảm với gia đình Ngọc cũng thêm gắn bó. Với gia đình mình, anh là ít về hơn. Ông bà Thanh có nói gì vật ý là anh lặng lặng bỏ đi, không cần tranh cãi. Có lần đang ăn, anh cũng buông mát đứng dậy. Bố mẹ không nhắc đến chuyện vợ con nữa, còn Đức cũng kiêu hãnh không đề cập đến. Năm 1980, Quang tốt nghiệp cao học ở Liên Xô trở về, ông Bà Thanh lo tính chuyện cưới vợ cho con. Lúc đó ông Thanh còn làm bí thư đảng ủy nhà máy, nên quen biết với nhiều quan chức trong thành phố. Ông chấp mối thông gia với ông giám đốc sở hàng hài, có chân trong tỉnh ủy. Cuộc hôn nhân được hai bên cha mẹ tác thành cũng khá hoàn hảo, đám cưới được tổ chức linh đình ngay trong hội trường tỉnh ô tô còn đỗ kín sân toàn hàng quan chức cao sang. Ông thành hoan hỉ và càng tự kiêu sau khi mọi chuyện êm xuôi, ông mới nói với Đức. Mày xem, hạnh phúc của anh Quang có tốt đẹp không? Yêu giả yêu, cưới giả cưới, thông ra ra thông ra, tất cả do bàn tay bố mẹ hai bên tạo dựng cả. Cần gì đi đêm về hôm, bờ hồ công viên, đầu đường xóa chợ, mới kiếm nổi con vợ tái nhúng suốt vang gà tơ bò nặng. Xem đi, rồi mà rút kinh nghiệm. Chỉ cần mày gật đầu là tao lo cho trọn gói. Giàu có cao sang, đẹp nòi tốt giống, cơm no bỏ cưỡi. Cứ vô tư để con rảnh tay phấn đấu. Con không muốn cái thứ tỉnh yêu bao cấp đâu. Con tự lo đều được cho mình. Anh Quang khác, con khác. Con không cần bố phải tốn sức vào việc này. Nhưng xin đừng phá đám. Hừm, giỏi lắm. Cứ vânh mặt lên và kêu căng để xem cuộc đời mày ra sao. Tao không phá đám. Đừng ta cút trắng bao giờ thừa nhận hạng đó là con dâu nhà này đâu, tao cấm cửa. Câu chuyện giữa hai cha con không nằm bất đồng khép lại. Năm đó, Đức Đặc Phong Trung úy và đại bạt thuyền trưởng anh nhận lệnh đóng quân ngoài đảo Thiên Cầm, cách thành phố hơn 300 hải lý. Trước khi lên đường, Đức đến chào tạm biệt Như Ngọc. Anh đau buồn, con nàng lại tỏ ra vui vẻ. "Xa anh em rất nhớ, nhưng em hy vọng bố mẹ anh sẽ thấy thương con hơn." May ra vì tình thương mà các cụ rộng lượng cho chúng ta chăng? Anh sẽ hành động độc lập, chứ không thể trông cậy gì vào gia đình được đâu. Em biết là anh đang suy nghĩ mà hành động độc lập với gia đình. Xong chuyện hôn nhân thì làm sao độc lập được? Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn, sau đó sống riêng rẽ, tạo dựng cơ nghiệp riêng. Như Ngọc ngần ngại. Điều đó thì khó đấy, nếu cho mẹ anh không chấp nhận, thì bố mẹ em cũng không bao giờ tham gia vào chuyện cưới xin. Thế là chúng ta phải đơn độc với cả hai bên. Đó là hy sinh quá lớn cho một cuộc hôn nhân Nhưng sao em nói bố mẹ em rất dễ tính kia mà? Đúng là bố mẹ em rất dễ tính, khi bà chúng em yêu ai bố mẹ em đều tôn trọng lựa chọn, nhưng phía gia đình nhà trai cũng phải thỏa thuận kia, bố mẹ em sẽ không tham dự lễ cưới đơn phương, cũng không thể thành thông gia vô hình với một gia đình ngạo mạn. Còn em, không lẽ tình yêu của em không đủ sức vượt qua những cản trở đó sao? Tình yêu của em thì có thể vượt qua tất cả, dù anh có phải đồn trú nơi đảo xa hay lênh đành trên khắp các đại dương, em vẫn cứ yêu anh trọn vẹn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân sẽ khó mà đến đích. Có những tình yêu lớn mà không đi đến hôn nhân chứ anh? Trời ơi, anh không thể coi đấy là tình yêu lớn được. và chăng anh quá tham lam anh muốn được cả hai? Tất cả hợp lại mới gọi là hạnh phúc. Em đã yêu là rất đắm say, nhưng em không coi tình yêu lứa đôi là tất cả. Ngoài ra, ta còn có hoài bão, có sự nghiệp, có gia đình, họ hàng, bè bạn, có làng xóm, cộng đồng nữa chứ. Một cặp trai gái lấy nhau rồi suốt ngày ôm nhau trong nhà, tách khỏi môi trường xã hội thì cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc. Anh cứ tưởng tượng xem. Ta cứ đi đăng ký rồi tuyệt giao với mẹ cha anh em, xa lánh bạn bè, bỏ lỡ sự nghiệp thì có ổn không? Nghe như Ngọc nói, Đức càng thấy bằng hoàng lo sợ. Anh trách nặng. Như thế mà em lại nói là có thể hy sinh cho tình yêu. Thế anh không thấy em đang yêu anh hết mình sao? Chúng ta đã có những năm tháng tốt đẹp đấy thôi. Chỉ có em không muốn mạo hiểm đi tới hôn nhân vội vàng. Đúng là em đã yêu anh tha thiết. Chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Nhưng anh còn muốn hơn nữa, muốn chúng mình là một. Nhưng Ngọc cười, đôi má ửng hồng, em cũng muốn hơn nữa, nhưng chẳng lẽ lại chủ động đòi anh, anh phải mạnh bạo lên chứ. Nhưng em đâu có chịu cho cưới, chưa cưới mà đã đòi, sợ em phản đối. Em yêu anh, em không cần yếu tố pháp lý can thiệp vào, chúng ta là người tự do, chỉ cần anh giữ gìn cho em. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, nhưng ở đây nguy hiểm lắm, lỡ bố mẹ lên thì sao? Em ngồi tiếp anh trong phòng riêng, chẳng bao giờ bố mẹ đột ngột gọi cửa đâu. Với các chị trước đây cũng thế, mẹ còn bảo em phải ý tứ cho anh chị được tự nhiên. Lần đầu tiên tiếp xúc với bản tình trong tư thế trần trụi Đức vừa run, vừa sợ, vừa xấu hổ. Người anh run bắn lên như cơn sốt. Ngọc thấy ngạc nhiên. Anh sao thế? Trời mùa hè chứ có rất mướt gì đâu. Anh cũng không biết nữa. Ôm chặt lấy anh đi. Chừng 5 phút, anh mới lấy lại bình tĩnh. Ngọc cười khúc khích. <cười> Lần đầu ra trận run sợ cũng phải. Anh chưa đọc sách, rất dễ gây nguy hiểm. Có cần em hướng dẫn không? Yên tâm. Anh không bao giờ làm hại em đâu. Đến phút tiến tư quân cảng, như Ngọc mới dâm dâm nước mắt. Tuy nhiên biện cô vẫn cố cười. Con tàu kéo còi, trào căn cứ, lao ra biển khơi. Ngọc đứng lặng như hòn vọng phu trên biển. đảo xa, hàng quý mới có một tệp thư đến cùng một lúc. Những lá thư tình của Ngọc rất dài, Đức đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Đó là thứ tiếng nói chân thực của con tim, không chút màu mè, sáo rỗng. Anh hiểu rõ tình yêu của cô mạnh mẽ biết nhường nào. Một năm sau, Đức đợi nghị phép, anh về nhà định năn nỉ bố mẹ được cưới như Ngọc, nhưng ông bố vẫn lạnh lùng. Tự do hôn nhân, thế ai thì anh cứ cưới, chúng tôi không ca thiệp. Mọi chuyện con có thể tự lo, nhưng theo truyền thống và phong tục bên nhà gái đòi có một lệ vấn danh do bố hoặc mẹ đưa sang. Xin bố mẹ vì con mà hạ cố làm chuyện đó. Bà Thanh đã hơi siêu lòng nhưng ông thì khước từ quyết liệt. Anh còn mở mồm nói đến truyền thống ra phòng, thì hãy tự bỏ đá mới đi. Nhân một năm xa nhau Tâm cũng tàn Tình cũng nhạt Quên luôn đi là thượng sách Không có anh Còn bé cũng chẳng ế Gái lớn phải gà chồng Họ sẽ có cách lo liệu Đây là cơ hội cuối cùng để tôi tha thứ cho anh Đức biết là không thể cầu xin được Ở người cha độc đoán Anh lại bò nhà Lang thang đến bạn bè Ăn uống ở hàng quán Thậm chí còn ngủ đêm ở khách sạn Đại bộ phận thời gian anh đến với Như Ngọc Nhiều hôm Bố mẹ cô dành phòng cho anh nghỉ hẳn lại qua đêm, nhưng Đức giữ ý không dám nhận. Ngọc vẫn đối xử với Đức Thắm Thiết như xưa. Họ gần gũi nhau như một cặp vợ chồng, khiến anh vô cùng cảm động. Anh phải chấp nhận thực tại này đến bao giờ? Yêu, chỉ để mà yêu thôi sao? Anh phải có một gia đình, có con cái để vun đắp cho nhau chứ? viễn cảnh của anh gần như vô vọng. Hiện anh vẫn phải đồn trú ngoài đảo xa. Đợi hết nhiệm kỳ được chuyển về gần, may ra Ngọc mới hợp sức cùng anh đi đến những giải pháp quyết định. Tiếp theo đó, lại hai năm ra đảo biển biệt, càng yêu như Ngọc, anh càng thấy thương cô. Cuối cùng, anh đã phải viết lá thư tuyệt tình. Anh thấy mình không thể thuyết phục được gia đình để cô phải chờ đợi và hy sinh như thế là quá đủ rồi. Con gái không thể kéo dài sức xuân và nhan sắc ra mãi được. Gia đình anh đã lợi dụng hoàn cảnh đi đồn trú xa của anh để tiến công vào đặc điểm này. Thái độ bỏ mặt một cách nhẫn tâm chỉ làm anh nản trí. Anh vẫn quyết tâm đi đến hôn nhân độc lập, nhưng cha mẹ Ngọc lại không muốn điều này. Thế là cả đôi đường đều bế tắc. Anh cảm ơn tình yêu cô đã dành cho anh qua bốn năm trời. Phải chia tay cô, anh vô cùng đau khổ và thương tiếc. Có phải cho đến kiếp sau mới có cơ báo đáp? Xin cô tha thứ cho anh khi phải đọc những dòng thư tuyệt mệnh này. Mãi 4 tháng sau, anh mới có hồi âm. Ngọc vẫn viết cho những dòng thắm thiết, không có chút gì oán trách. Cô nói đã linh cảm thấy điều này từ khi anh tỏ tình. Nhưng vì rất yêu nên cô không quan tâm đến thành bại. Trước hết, cô được yêu anh và cũng được anh yêu. Năm năm qua, cả lúc bên nhau lận khi xa cách, cô đều thấy mình rất hạnh phúc. Cô mới 22, còn anh chưa qua tuổi 25 thì đã vội gì phải tuyệt tình. Hai người vẫn còn thời gian chờ đợi và hy vọng kia mà. Nếu cha mẹ thay đổi quan điểm mà hai người vẫn chưa có gì thì cô sẵn sàng bỏ ngò cho anh một khả năng tái hợp. Chẳng may nhân duyên bất thành thì là do định mệnh, chứ hai người đâu có lỗi với nhau. Cô luôn luôn lưu giữ nơi trang trọng nhất trong tâm hồn mình những kỷ niệm cao đẹp của mối tình đầu. Nếu có điều kiện thì xin anh viết thư và đến thăm cô như xưa, cô vẫn yêu và luôn nhớ về anh. Thời gian cũng không làm anh vơi được nỗi đau. Nỗi thất tình làm ảnh hưởng tới công tác khiến cấp trên phải đôi lần nhắc nhở. Anh phục vụ 4 năm thì được luân chuyển về căn cứ trong bờ. Đức cũng chỉ qua nhà báo tin qua quyết với bố mẹ cho phải đạo. Lúc đó vợ chồng Quang đã xin được nhà tập thể ra ở riêng. Thấy tin em được chuyển về, vợ chồng anh đã đến tận đơn vị thăm hỏi. Gặp nhau ở phòng khách, vợ chồng Quang rất vui mừng còn Đức vẫn mang theo bộ mặt thất tình sầu não. Quang nói. À, anh biết trong chuyện này, bố mẹ chúng mình đều sai lầm. Anh đi học nước ngoài, các cô ở nhà tìm sẵn cho cô vợ cũng là hợp lý. Nhưng chú ở nhà tự tìm lấy mà bố mẹ mình lại can thiệm vào thì không thể chấp nhận được. Anh đã nói nhiều, Nhưng bố mẹ cứ đưa trường hợp anh chị ra để biện minh Cho giải pháp của mình Các cụ thủ cựu quá Chị Huyền, vợ Quang cũng tâm sự Bọn tôi cũng chỉ tìm hiểu nhau qua ảnh Là lý lịch trích ngang thôi Tất cả là do các cụ thu xếp May mà vợ chồng hợp nhau Không có điều gì trục trặc Tốt nhất là hai bên tự tìm đến nhau Tôi nghe nói cô Ngọc cũng xinh đẹp ngoan ngoãn Mà chả hiểu sao bố mẹ không chịu chấp nhận Bố mẹ chê là con nhà hèn hạ, tầm thường Không tình ủy giám đốc như bên nhà chị Vì thế mà các cụ chống pha đến cùng, nay thì bố mẹ thỏa mãn rồi, bên kia người ta cũng chẳng cần thông gia với lớp người trường giả hãnh tiến, đến mục hạ vô nhân làm gì cho mệt. Quang cầm lấy tay em an ủi, "Thôi, chuyện đã qua rồi." Oán trách mẹ cha cũng vô ích, "Chú còn trẻ, thừa sức làm lại từ đầu. Nhà máy đang cần tuyển một kiếp lái thử tàu, tôi đã giao nhiệm vụ này nhưng chưa tìm ra người. Chú xem bên hải quân có thuyền trưởng và kỹ thuật viên nào sắp chuyển ngành, giới thiệu cho tôi vài người. Một thuyền trưởng, một cơ trưởng, một hoa tiêu và một thông tin trẻ tuổi càng tốt. Em về anh có nhận không? Tốt quá đi chứ. Anh em mình làm việc với nhau thì còn gì bằng. Chú là số 1 nhưng vẫn cần thêm mấy chuyên viên nữa. Quân đội thời bình đẳng đang giảm biên. Em sẽ tuyển mộ trước, để anh làm công văn xin đích danh cho nhanh và đúng quy tắc. Tôi sẽ làm, nhưng chú cứ thăm dõi trước đi. Kết quả ra sao, gọi đến ngay cho tôi nhé. Tôi mong tin đấy. Huyền nói vui với chú em chồng. Chú Đức về cơ quan thì gặp khối cô kỹ sư trẻ, tha hồ chọn. Chỗ tôi cũng có mấy cô ngoan lắm Tôi giới thiệu cho mà làm quen dần. Đức thờ dài. Một tình yêu tan vỡ. Không dễ lành vết thương đâu chị ạ. Nhất là vết thương do người ngoài cuộc đâm vào. Xin lỗi chú. Tôi đúng là người bàng quan vô tâm chưa thông cảm nổi. Tôi nói năng vội vàng. Chút thông cảm nhé. Chỉ là chị của em. Có thương chỉ mới quan tâm vun vén. Đến như mẹ cha cố tình hủy hoại tình yêu thắm thiết của chúng em. Em cũng có dám oán hận đâu. Quang cũng thân mật khuyên em. Bố cao tuổi rồi. Ngày càng khó tính, bố nghỉ hưu Nên chỉ còn biết vô diễn quyền lực trong gia đình thôi Ta nhường nhịn hai cụ Cũng là để tỏ lòng hiếu nghĩa Chuyển vợ con, tôi sẽ bản tin với chú sau Thấy Đức chuyển ngành về nhà máy Ông bà Thanh mừng lắm Ông tâm sự với bà à, Thằng Đức như con ngựa hoang Phải được đóng yên cương, rèn cặp Thục luyện mới thành người tốt được Chỉ có tôi mới chỉ được cái tính bất cam hoang dã của nó Thả ra cho nó chạy nhảy lung tung Chơi bời phá phách Là hồng hết Nó trưởng thành rồi Khó lắm ông à Tôi sợ sống gần ông Bố con lại suốt ngày to tiếng với nhau tôi To tiếng là thế nào Nước có quốc pháp Nhà có gia phong Nó dám cãi tay đổi với tôi à Ông chỉ được cái cả vũ lấp miệng em Ông nói 10 câu vô lý chẳng sao Nó nói một câu có lý Ông tác tị là ông nổi nóng Thượng càng tay hạ càng chân liền Ông chỉ tài luyện ngựa Chứ dạy con thì kém lắm Kỳ này nó về hãy nhường quyền nó cho tôi Ông Thanh cười khầy, con <cười> hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cái giống đái không qua ngọn cỏ, ấy, dạy dỗ rèn luyện được ai. Hồi nay uống rượu vào là ông nói mất tư cách quá, muốn rèn luyện cho ông thì tôi phải dập hết chai đi thôi. Ông Thanh hoàng sợ cười làm lành, <cười> đừng làm thế, còn có bạn bè khách khứa nữa chứ, không có chén rượu thì giao tiếp làm ăn ra giao, tôi xin bà đấy. Có thể vì thấy vợ khoan dung, nề đồng thành cũng ít đối đầu với con trai hơn. Đức cũng lầm lũi cô đơn, chứ không vui vẻ cười mở với bố nữa. Không khí trong nhà có vẻ nặng nề. Đức chỉ biết lấy công việc làm vui. Anh cùng tốp lái hạ thủy và chạy thử những con tàu mới đóng. Bình thường thì công việc nhàn hạ, họ chỉ đến sường tìm hiểu cấu trúc thiết kế của những con tàu đang nằm trên đà giáo. Khi tàu xuống nước thì bận hơn. Họ phải lái thử, kiểm tra, ghi chép mọi chỉ số lý thuyết lẫn thực hành trên biển xem có khiếm khuyết gì không. Thợ máy sẽ hiệu chỉnh lại, theo đúng tiêu chuẩn thiết kế rồi mới bản giao cho khách hàng. Trách nhiệm của tổ lái thử rất nặng nề. Nó là khâu cuối cùng của công nghệ chế tạo. Nó đảm bảo chất lượng theo đúng hợp đồng, giữ uy tín cho nhà máy để giành giật thị phần, cũng là đề bảo hành an toàn sinh mạng cho khách hàng trước pháp luật. Đức đã tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân. Quang lấp đào tạo thuyền trường, nhưng về mặt kỹ thuật, lái thử, anh chưa có chuyên sâu. Quang phải tìm sách vở tài liệu, cho dịch thuật y nấn, để huấn luyện cho kiếp lái thử. Qua công việc, hai anh em cũng thông cảm và yêu thương, quý trọng nhau hơn. Qua 5 năm công tác, Đức được nâng một bậc lương, trình độ nâng lên. Nhưng chức vụ kiếp trưởng vẫn chỉ là kiếp trường. Ông Thanh nhiều lần bàn bạc với Quang chuyển công tác cho em. Cứ để một chuyên môn thì không sao phát triển được. Trong tình hình trước mắt, số lượng đến chất lượng sản phẩm vẫn chưa có nhu cầu nâng quy mô kiếp lái thử. Quang gợi ý truyền đức sang việc khác. Nhưng cậu em kiên quyết từ chối. Em thích công việc này. Càng làm em càng thấy trình độ non kém cần học hỏi vươn lên. Bây giờ ta mới đóng những con tàu 300 tấn. Sau này sẽ phải hạ thủy những con tàu vài chục ngàn tấn. Đó là cơ hội phát triển của trình độ. Cần gì phải dựa vào thế lực của anh để em tiến thân? Nghe câu nói ngang bướng nhưng trung thực của cậu em, ông anh đành phải rút lại đề xuất của mình. Chương 4. Kẻ sinh sau đáng sợ. Bước vào những năm đầu của thập kỷ 90, ông Thành rồi đến ông Hiền lần lượt nghỉ hưu. Lãnh đạo nhà máy chuyển giao cho một thế hệ mới, Quang được đề bạt trường phòng kỹ thuật, rồi kiêm nhiệm phó giám đốc Ông Thanh tự hào vì đã tiến cử được con trai vào kề liền ngôi kế vị. Thực ra là tài năng của anh, chứ không phải do thân thế của ông bố. Đây không phải là cuộc truyền giao nhân sự, mà là bước đổi thay cả phương thức điều hành sản xuất. Cơ chế bao cấp đứng trước nguy cơ trì trệ, bế tắc. Trên đã quyết định phải thay đổi. Thoạt đầu là giá, lương, tiền, liên kết ba yếu tố này buộc lãnh đạo sĩ nghiệp phải có trách nhiệm với lợi ích sống còn của mình. Tuy nhiên, tính áp đặt quan liêu và thói quen dựa dẫm đã không đem lại hiệu quả bao nhiêu. Nó còn gây ra chuyện sa tài hàng loạt, cộng thêm lạm phát phi mã. Đảng đã chủ trương đổi mới toàn diện, mở cửa hòa nhập với thế giới. Đảng cũng nhận ra cách mạng không chỉ trên lý luận mà phải tìm trong thực tiện nữa. Đổi mới là cách mạng đích thực. Đảng không chỉ vận dụng tri thức sách vở mà còn huy động sức sáng tạo của quần chúng, tinh hoa của dân tộc. Những phát kiến trước đây đã bị phê phán, Các tác giả của nó đã bị kỳ thị, hắt hủi chụp mũ, đầy đọa thì giờ đây đã được cho phép hoặc chính thức trở thành quốc sách. Riêng chuyện khoán sản phẩm đã biến nước ta từ thiếu đói thành dư dật, có khả năng xuất khẩu, cả nước thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cảnh tem phiếu, xếp hàng, đầu cơ, tích trữ lương thực. Trong công nghiệp cũng có cái nhìn thực tiễn hơn, các doanh nghiệp được quyền chủ động rộng rãi, đồng thời có trách nhiệm hơn, đã biết sản xuất những thứ cần hơn những cái có thể đã nhìn rõ quy luật cung cầu hơn là kế hoạch hình thức đã cho phép mở ra hàng loạt sí nghiệp tư nhân thu hút hàng triệu lao động khuyến khích làm giàu hợp pháp hơn là cấm đoán kỳ thị tịch thu đổi mới gắn liền với mở cửa mở cửa cũng để hoàn thiện quá trình đổi mới nói đổi mới mà không mở cửa thì chẳng khác gì lộn trái trước quần thùng đít ra mặt lại còn mở cửa mà không đổi mới thì cũng chẳng có khách ra vào hợp tác giao thương nhưng nếu làm cả hai thì bộ mặt đất nước thay đổi tích cực từng ngày từng giờ Quang may mắn hơn thế hệ cha mình là được ra tay làm việc trong thời kỳ đổi mới sôi động này. Có thể nói đây là thời kỳ phồn vinh, thịnh trị, trăm họ yên vui. Thực ra trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế trí nghiệp tách khỏi cái vòi bao cấp cũng lao đao liền siềng mất một thời gian. Tình giảm biên chế, sa thải một số cán bộ, công nhân viên trình độ thấp kém, làm hàng loạt người thất nghiệp. Muốn giữ thợ giỏi thì phải tìm việc tạm thời cho họ. Lãnh đạo sĩ nghiệp phải bung ra sản xuất kinh doanh một số hàng hóa và những dịch vụ nằm ngoài chức năng quy định, sau đó lại phải vay nợ ngân hàng, thay đổi thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả và chất lượng để đủ năng lực cạnh tranh giành được những hợp đồng lớn. Phải mất gần 2 năm vận lộn, nhà máy đóng tàu Đông Hải mới tìm được đường ra. Ngành vận tải đường thủy phát triển, sĩ nghiệp đã đưa ra thị trường hàng loạt tàu phà sông biển, phù hợp với quy mô cầu càng, giá cả vốn liếng của khách hàng trong nước. Sĩ nghiệp cũng lựa chọn được những loại máy động lực khỏe nhưng tiết kiệm năng lượng, các nghi khí hàng hải hiện đại và an toàn, dễ điều hành, thiết kế nội thất, kêu dáng công nghiệp, tính mỹ thuật và tiện nghi được nâng cao, khiến con đầu Việt Nam cũng không thua kém tàu mua của nút ngoài là bao. Nhưng giá thành thì rất hấp dẫn, vì thế mà khách hàng tìm đến ngày càng đông, nhà máy chạy hết công suất, lãnh đạo phải tính đến chuyện mở rộng quy mô sản xuất, tìm và cho gọi trở lại nhiều người mất việc trước đây. Đào tạo huấn luyện tại chỗ, gửi đi học nhiều cán bộ, sinh viên để chuẩn bị cho một bước nhảy vọt mạnh mẽ. Tất cả những kỳ ốt, nhà hàng, độc tường bung ra, những bãi xe kho hàng, cơ sường, bãi tập kết nguyên liệu, trước đây phải cho thuê hoặc tự kinh doanh để kiếm từng đồng tiền lẻ, nay được thu hồi, bịt lại, tu sửa, quét dọn sạch sẽ. Nơi nào sản xuất thì cấu trúc lại mặt bằng cho chắc chắn, nơi nào bỏ trống thì cài tạo cảnh quan làm sân chơi vườn hoa, bề nước cho phong quang sạch đẹp, Từ nhà hành chính đến cơ xưởng bãi đà, đường dây, cần cầu, cột đèn đều được sơn quét sửa sang, rửa sạch bộ mặt hoang hóa, hoen dị, cơi nới, bừa bộn, bẩn thỉu hôi hám. Những cán bộ trẻ ưu hình thức nhưng cũng biểu hiện một nội dung văn minh công nghiệp, thu hút cảm tình và tín nhiệm của khách hàng. Từ ngày bố về nghỉ hưu, Quang ít đưa chuyện nhà máy về tham vấn, thậm chí phản ánh với cha. Anh muốn ông được thanh thản tuổi già, không phải bận tâm đến việc cơ quan làm gì. Rồi nhờ thế lực bên ông bố vợ Cán bộ đương chức của thành phố Quang được phân nhà Anh xin phép bố mẹ đè ra ở riêng Ông bà Thanh bằng lòng ngay Nhà có thêm con dâu, cháu nội Rồi sau đó Đức lại chuyển ngành về Ninh lấn bổng lên, thành ra cũng khá chặt Khi vợ chồng Quang ra ở riêng rồi Thì chuyện trò giữa hai bố con càng ít hơn Thỉnh thoảng anh mới đưa con về thăm ông bà Ông Thanh lại thường nói nhiều và nói dai Đồ mọi chuyện Kinh tế, quốc phòng, nội trị, ngoại giao Trên trời dưới biển Nếu anh đưa đề tài nhà máy vào nữa Thì không biết cuộc đối thoại lúc nào mới kết thúc được Vì thế mà Quang Thường làng tránh Bằng những câu cụt lùn Không có gì đặc biệt Vẫn như hồi bố làm việc Bình thường thôi, cũng tạm tạm Ngắn gọn, thúc thủ, ít trộm bầu víu để phát triển chủ đề Nó là phương châm anh Tuân theo Để đỡ tốn công sức cho ông già Nhưng từ bữa nghe tin anh Thuần Giám đốc nhà máy mời ông Hiếu lên tham vấn Về kỹ thuật Đóng con tàu 5.000 tấn thì ông Thành rất bực tức Còn ông là phó giám đốc lại không mời bố để cho cái tay giám đốc đánh xe về đón ông Hiếu hỏi ý kiến thì không sao chấp nhận được. Thế là mấy lần ông Thanh gọi điện lên gọi con trai về nhà ngay cho ông hỏi chuyện. Quang cứ hẹn nhưng chưa về được. Mặt khác anh lại cho vợ đưa con về hỏi xem bố có việc gì cần không. Đâu có phải chuyện đàn bà trẻ con mà ông có thể truyền đặt cho con dâu được. Về bảo nó đến đây gặp bố. Ông Thanh ra lệnh. Việc cần thì mới triệu tập Nhắn được thì tao nói ngay trong điện thoại rồi Huyền nghe bố nói sợ quá Vội về dục chồng Anh về nhà ngay đi Bố mong lắm đấy Không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà bố giấu không muốn nói qua em Chắc lại chuyện chú Đức thôi Bố cứ muốn đưa Đức vào một vị trí dễ phát triển Để làm tăng uy tín gia đình Nhưng chú ấy lại rất thỏa mãn với công việc hiện tại Không thích đi chỗ khác Có thể chú ấy không muốn ông cụ dính vào việc riêng của mình Nó thích trêu tức bố Nên cụ muốn dùng bàn tay anh để trị thằng em Chẳng lẽ cái chuyện vợ con của chú ấy vẫn ảnh hưởng đến bây giờ? Từ khi phải bỏ đám ấy, đứa có quan tâm đến cô gái nào khác đâu. Mối tình đầu cũng thật sự sâu sắc. Nó có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời của chú ấy đấy. Nghe chiều hôm đó, Quang đã về sớm để gặp ông Thanh. Con chào bố mẹ ạ. Bố gọi con về có việc gì thế ạ? Hai ông bà đang chuyện trò vui vẻ. Thấy con trai bước vào chào hỏi, ông nất đồi sang nét mặt hầm hầm. Bà vào trong nhà đi, để tôi nói chuyện với nó một lúc. Có gì bí mật bác phải cấm tôi nghe. Chẳng mật mỡ gì. Nhưng không phải chuyện bà nghe làm gì cho mệt. Ông quay sang con. Ngồi xuống ghế. Chuyện dài đấy. Quang hơi ngạc nhiên. Ngồi xuống ghế. Bà Thanh lặng lẽ vào nhà trong. Ông Thanh vào cuộc. Hôm qua bác Hiếu đến chơi. Cho biết bàn giám đốc suy nghiệp đón bác ấy lên tham vấn kỹ thuật về việc đóng con tàu trọng tài 5.000 tấn. Thò họ chuyện đấy nhỉ. Thế mà anh kín tiếng quá. Bố anh cũng không biết gì. Đối với nhà máy Đông Hải thì đây là con tàu đầu tiên đạt tài trọng này. Nhưng với trình độ chung của nước ta thì 5.000 tấn không có gì quá đặc biệt đáng được quảng bá nữa. Hôm qua tiện có xe nên là anh Thuần mời bác Hiếu đi tham quan con tàu 3.000 tấn. Đúng hơn là tham vấn đóng tàu 5.000 tấn. Vì tàu sắp hạ thủy rồi. Tham vấn là để bổ sung cho con tàu sau thôi. Hôm là hạ thủy con đời bố đi tham quan. Tôi không dám. Trình độ tôi có gì đáng để tham vấn. Còn không thích chơi trò xạo g Muốn tham vấn là phải có đầy đủ tài liệu thiết kế để bố đọc, sức đầu bố bỏ ra cả tháng trời để nghiên cứu. Còn bố chỉ liếc qua rồi phát vài lời cho phải phép thì lợi ích gì. Chẳng cần tham quan thì người ta cũng nói đến tai. Nghe nói các anh múa may loạn xạ lắm phải không? Chạy theo lợi ích trước mắt. Một sĩ nghiệp đóng tàu tầm cỡ quốc gia mà phải đục tường sườn cơ khí phá bò tường bao, xé rào bên bãi cho bọn phe phải gian thương để kinh doanh cây tơ bầy món bo tung xèo tắm hơi mát xa, thua mua phế liệu cầm đô thế chấp, tàng chữ giao lưu của ăn cắp nữa, có đúng không? Quang cười ngượng nghịu <cười> Quả là có thế ạ Nhưng thưa bố chuyện nó cũ lắm rồi, khi rời khỏi cái vòi bao cấp của nhà nước, bọn con đói dài nhà nước hạn chế kinh phí lại chưa tìm được bạn hàng để ký kết hợp đồng thời bố làm được bao nhiêu, giao cả cho nhà nước, nhưng đến thời bọn con thì phải sản xuất theo cái người ta cần chứ không phải làm ra những thứ mình có thể Đà Ngụy do ban giám đốc bàn bạc tranh cãi mãi, cuối cùng lợi dụng nhà nước cho rộng quyền kinh doanh, chúng con liền bung ra cấp cứu. Vốn không có, đành thu gom sắt thép, máy móc cũ kỹ, bán theo ra đồng nát cho các công ty phế liệu, tiếp theo là độc tường, phá rào cho thuê mặt bằng. Lúc đầu còn ưu tiên anh em trong nhà, sau đó thì kêu gọi đủ thành phần tạp nham trong xã hội. Họ muốn làm gì cũng phải chấp nhận, cố giao có được một số tiền tối thiểu để cầm hơi cho toàn doanh nghiệp. Đứng ngoài nhìn vào nhà máy, nó rỗ nhằn rỗ nhịt như tổ ong bầu, thật xấu hổ. Tại sao không tận dụng kỹ thuật để sản xuất các bản hàng tiêu dùng khác, mà lại phá rào trước bọn phe phẩy cao cho nó tung hoành? già <cười> cũng có sản xuất đấy chứ Làm kim búa, cờ lê, xe cút kít, xe cải tiến, sản xuất bàn đề, chốt cửa phụ kiện xây dựng, két sắt, cân bàn, cả đến than tổ ong, bếp mồn cưa, bột giặt, bình phun thuốc trừ sâu cũng không tử. Tất cả đều mang nhãn mắc đông hải. Tuy nhiên trình độ không chuyên sâu, nên hàng dầm thì nhiều, của thật thì ít. Người tiêu dùng chỉ bị lừa một lần, sau đó thì vừa bán vừa cho cũng không trôi. Đã gọi là xé rào chui ra, thì sao có thể đăng hoang được, nhưng nhờ các biện pháp linh hoạt đó mà thoát chết. Thế là các anh đã đi lên từ đào tường khuét ngạch, sản xuất hàng dầm, cho thuê mặt bằng, bán chắc trái phép những tài sản cố định. Kinh nghiệm hay đấy nhỉ. Thưa bố, không phải là đi lên từ mấy thứ đó, nó chỉ là biện pháp cùng đường để thoát phá giản thôi. Cái chính là tìm ra hướng đi. Bọn con đã dám chịu lãi suất ngân hàng, đổi mới trang bị kỹ thuật đòn manh sản xuất, đứng trước cạnh tranh, giành giật thị phần để sống sót mà đi lên. Ông thanh thở dài nỗi tiếc. À, đáng buồn là chúng tôi trao lại cho thế hệ các anh một xí nghiệp 50 ha mặt bằng cò bãi cầu cảng đa dốc đường ray, cần cầu portic, 4000 m2 nhà xưởng và thiết bị chuyên dụng, để sửa tàu biển, hàng ngàn m2 nhà hành chính, hội trường, căn tin dịch vụ, thế mà các không tận dụng được ngay từ đầu, cái không biết coi trọng di sản của tiền bối." Nhưng chúng con cũng phải gánh chịu 165 tỷ nợ lãi ngân hàng nhà nước Mà các bậc tiền nhiệm để lại Ông thấy ngậm ừ nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên Nợ nào À đó là món tiền nhà nước đầu tư Từ lúc xí nghiệp mới ra đời Biết bao lần khấu hao rồi mà chưa hết hay sao <cười> Đó là món nợ liễu thăng xí nghiệp nào cũng mắc Giống như cha mẹ nuôi con Tính từ ấm ngửa Gọi là nợ thì đó là nợ truyền kiết Không bao giờ phải bận tâm hoàn trả Chính phủ có đòi đâu Mà anh phải nói là gánh chịu Tư bố chúng con không chỉ tiếp nhận những di sản khang trang bề thế của cha ông mà cũng phải chịu toàn bộ di chứng của quá khứ. Chúng con không thể xí xóa, đẩy lại toàn bộ cho nhà nước được. Ngân hàng họ cũng nổi mới, họ cũng xóa bỏ bao cấp, họ chẳng thề gánh hậu quả của những người khác để mà phá sản. Vì vậy mà Đông Hải muốn vay khoản mới thì vẫn phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ cũ. Đó là luật chơi sòng phẳng. có điều cung cách làm ăn như ngày nay thì khoản nợ đó cũng chẳng có gì đáng ngại. Năng lực tài chính của doanh nghiệp hiện nay đủ để trả nợ cả cũ lẫn mới đủ để đóng góp cho nhà nước và đầu tư cho tái sản xuất mở rộng. Ông Thanh cười khẩy. <cười> Làm ra nhiều, nhưng xem ra các vị tham ô ăn cắp cũng không nhỏ. Cán bộ toàn xây nhà 4-5 tầng, nội thất đoại sang, ô tô, xe máy, nhật, đập hộp cả, tiền đứng đâu mà xài nổi mấy thứ đó. Quang xoa tay cười thanh minh. <cười> Chuyển tham nhũng ăn cắp lừa đảo thì thời nào cũng tồn tại. Có điều thời đổi mới mở cửa thì các vụ tham mô hối lộ xảy ra rộng lớn hơn, nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên không phải ai xây nhà tầng mua xe máy nhật, cũng đều là những tên tham mô, ăn cắp, nhận hối lộ. Con không nghiên cứu về xã hội học, nên chưa thể nêu ra một cách khái quát về cách làm giàu của nhiều người hiện nay. Nhưng lấy bản thân mình ra làm thí dụ để bố thấy, con không phải là một tên tham nhũng hay ăn cắp, con là phó giám đốc, mới công tác 12 năm, lương tháng và phụ cấp 1 triệu rưỡi, không ăn tiêu gì để dành tiền lương trong 35 năm, con mới đủ xây một ngôi nhà mặt bằng 70 mét vuông, nhân 4. Vậy thì làm cách nào con đã làm được điều kỳ diệu trên trước đây 3 năm Tôi biết, khi đi Nga học 7 năm anh cũng ký cóp được một số bàn là quạt tai voi, nối áp suất, tủ lạnh gửi về. Mẹ anh lĩnh hộ bán đi chưa được 20 cây, cưới vợ xong giờ riêng, mẹ anh cho cả. Nếu không ăn cắp thì làm sao anh đổi tiền tỷ để mua nhà giắm xe? Con phải đi bằng đường hơi hơi ngoát ngoéo, nhờ thấy ông bố vợ mà con xin được căn hộ tập thể cấp 4. Thực ra còn hơi non so với tiêu chuẩn trường phòng của con lúc ấy, nhưng nó là một tầng mặt phố nên rất có giá. Nhà bên cạnh muốn mở hàng kinh doanh nên gạ con để lại ăn hoa hồng. Còn góp vốn với hai vợ chồng lại được ba chục cây mua luôn một mảnh đất đấtũng ngoại thành con thuê tôn nền rồi nhân cơn sốt đất bán đi một nửa nhằm tính đủ xây nhà có nên g bán căn hộ mặt phố cho anh bạn hàng xóm mấy 50 cây thế là con đủ xây nhà mấy bốn tầng mà màà công nợ ai cũng chưa phải bòn rút qua nhà nước đồng nào chưa hết đâu bố ạ Bây giờ nhà máy còn khuyến khích phát huy sáng kiến tận dụng chất xám Nếu chịu khó lao động thì cái gì cũng có tiền trong kinh doanh cũng cần tiếp thị tìm kiếm hợp đồng Nếu ai tìm được khách hàng tốt nhà máy đều chi cho phần trăm khá hậu Chính vì con có bằng cấp, học vị nên quen biết nhiều, bạn bè giữ những cương vị lớn hơn. Chúng con đến tìm để thương thảo, đặt hàng. Riêng cái khoản bên A, bên B, luật pháp cho phép này cũng lớn hơn tiền lương rất nhiều. Còn định khi nào bố mẹ cần sửa nhà, dựng vợ gà chồng cho các em, con cũng có thể đóng góp một phần thích đáng. Con là cả mà chưa phụng dưỡng bố mẹ, giúp đỡ các em được tí gì, còn rất ân hận. Tôi nói là để dân đe anh, đừng tối mất vì tiền mà làm những điều phi đạo lý thôi. Anh thành nạt giàu có thì anh hưởng. Tôi có thiếu gì mà đòi chia sẻ cái đồng tiền bất công phi nghĩa đó. <cười> Trời ơi, con đã giải trình chi tiết thế mà bố vẫn nghi ngờ con sao? Tôi không nói phi pháp mà là phi nghĩa. Đất nước giao cho anh cả một sản nghiệp lớn. Anh tận dụng quyền lực thì mới kiếm được món bổng lộc nhiều hơn lương chứ. Những người công nhân lạch cạch trước xe đạp nấu bữa sáng lo bữa chiều kia làm sao có được cái thế bên A bên B như anh. Anh chui qua được pháp lý nhưng chưa bước qua được lương tâm đâu. Quang cũng thay lúng túng trước những lý lẽ của ông già ăn cài đau gãy tay. Những lời của bố quả thật cũng làm con phải suy nghĩ, thực ra hầu hết thời gian của con là dành sức lực cho nhà máy, trong cuộc sống của những người công nhân lương thấp, mức thu nhập bình quân của gia đình con hàng năm là 1500 đô la, gấp 3-4 lần bình quân gia đình một công nhân lương thấp. Tạo ra sự công bằng nghèo đói thì dễ dàng hơn là sự bất công khấm khá nhiều. Trước đây ta sợ bất công hơn nghèo đói, còn bây giờ thì như xu hướng đã đổi chiều, người ta sợ nghèo đói hơn bất công. Làm sao bằng mọi giá, vơ vét bằng mọi giá, bất kể những rủi ro, thất bại của đồng loại làm cán bộ có quyền lực trong tay, cần lưu tâm và cảnh giác với chuyện này. Xu hướng cơ hội là kiếm chắc thật nhiều rồi hạ cánh an toàn, hậu quả ra sao không cần biết. Bố nhắc con là rất quý, nhưng thưa bố, là con cũng đã kiềm chế tham vọng để khỏi sa đà và tội lỗi. Bà Thanh từ đầu bị gạt ra ngoài cuộc nói chuyện, nhưng kỳ thật ngồi trong buồn, bà cũng nghe hết câu chuyện. Bà biết ông chỉ cấm bà nói hết phần mình, chứ nghe cái những điều ông thuyết dài thì ông đâu có cấm. Ông còn thích thú là khác. Đến phút này thì bà thấy mình cần phải xuất hiện. Hài bố còn uống nước đi, để lấy sức mà nói. Mấy hôm nay bố cứ âm ức mãi với cậu con trai, làm đến phó giám đốc mà không đạo diễn để người ta mời bố đến tham vấn, lại đi xin ý kiến ông Hiếu, thì bố anh chịu sao nổi? Bị lật tẩy thầy... đốc nọc, ông Thanh vừa tức vừa ngượng: Ô hay, sao bà cứ nói chuyện nọ, sọ ra chuyện kia, bà tưởng tôi ganh trị với cái lão Hiếu, nên mới gọi con về để hành hay sao? Bà Thanh cười, <cười> con gà tức nhau tiếng gáy thôi, Thời nay đồng hồ rẻ lại chính xác, chẳng ai trọng con gà nữa đâu. Các ông bỏ việc hàng chục năm rồi, nghe các ông thì chìm truyền đám tàu như chơi. Bà nói thật vô trách nhiệm. Tôi lo đến công việc chung, tôi muốn nhắc nhở con tôi về những nguyên tắc đạo lý. Chính nó cũng đã nhận ra, và con đó là nghĩa vụ của người lãnh đạo điều hành. Thế mà bà dám bảo tôi là ghen tị, là tức nhau tiếng gáy, là vô bổ lạc điệu. Bà ngu lắm. Vâng, tôi ngu, nhưng tôi đẻ được con khôn. Còn ông không... Ông mang công mắc nợ, để con cháu phải trả, ông lại chê nó ngu. Ông chỉ biết lấn nát áp đặt, chứ đâu có chịu phục thiện để mặt tranh luận tìm chân lý. Quang phải vội vàng can mẹ. <cười> bố quan tâm đến người kế nghiệm nên bố con phải phải hỏi han, dạy bảo. mày cứ vào nhà nghỉ đi, chẳng có gì đáng phải căng thẳng đâu. Bà Thanh nghe con nên cười nhạt đi vào nhà trong. Ông Thanh thấy vợ con xuống nước nhân dự càng khoái chí tự tin. Bố cũng thông cảm là lãnh đạo sản xuất. Bình xanh trong cơ chế thị trường, lấy yếu tố cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần làm động lực sống, còn thì vô cùng quyết liệt, nhưng vì quá say xưa với lợi nhuận mà quên mất định hướng xã hội chủ nghĩa, buông lòng sự lãnh đạo thì còn nguy hiểm hơn. Thưa bố, nếu không để cao sự lãnh đạo, không mạnh tay chèo lái thì tìm đâu ra cơ lợi nhuận để tồn tại được. Ông thanh cười kha kha vẻ mặt đắc thắng. Đây là điểm yếu, yếu chí tử, nên anh cứ định giấu của anh đúng không? Bố có là cơ quan kiểm tra, định hành sách truy chộp gì đâu mà con phải che giấu. Hơn nữa con cũng chưa nhìn thấy điểm yếu cốt tử, vậy xin bố chỉ ra để con lưu tâm sửa chữa. Ai, sự phụ lù đù ra đấy mà anh vẫn chưa nhìn rõ sao. Nguyên nhân là do điều hành kinh tế khó khăn phức tạp, lợi tức không đều, chủ nghĩa cá nhân phát triển, tệ bè phái, cục bộ, bàn vị, tràn lan, nguyên tắc kỳ cương xem nhẹ, đã dẫn tới sự chia rẽ trong đảng bộ, đúng không? Qua ngạc nhiên, bố tìm đâu ra những nhận định động trời đó, con là người trong cuộc. Còn chấp bút dự thảo những nghị quyết mà chưa bao giờ có những mệnh đề trên trong văn bản thì chính anh muốn ém nhẹm che giấu những thực trạng đó ngay trong văn bản nghị quyết vấn đề nghiêm trọng chính là ở đây nếu giúp cảm chỉ được ra để khắc phục thì đó là tài tình sáng suốt rồi ơi còn thật không sao hiểu nổi đứng ngoài cuộc mà bố tự cho mình làm hiểu hơn cả đảng bộ hay sao trước khi là người ngoài cuộc tôi cũng đã nắm vai trò chủ trì ba nhiệm kỳ liền không ai nhìn công tác tổ chức sâu sắc như tôi đâu không phân tâm chia rẽ mâu thuẫn tranh giành mà phải bầu ba lần mới đủ số đường đàngủa Thế nào? Anh hãy giải thích hiện tượng kỳ lạ này cho tôi nghe đi." Quang bật cười thành tiếng, thở dài nhẹ nhõm. Úi, "Ôi, tưởng chuyện gì. Đây là biểu hiện sức chiến đấu của một đảng bộ mạnh, có trách nhiệm trước vận mệnh của xứ nghiệp. Số ứng cử viên đông, vòng đầu chỉ những đồng chí có tài năng thực sự, có tín nhiệm cao mới chúng ngay. Vòng hai, dành cho những đồng chí tốt có trách nhiệm, vòng 3 thì sự cân nhắc kỹ càng hơn. Những đồng chí này còn có một số yếu kém nhưng không quan trọng. Đó là sự nhắc nhở của tập thể để ứng viên nhận biết mình phải phấn đấu rèn luyện hơn nữa trong quá trình tham gia cấp ủy." ban cho mà như thế là mạnh chứ sao có thể nói là phe nhánh chia rẽ tranh danh ngay trong câu tổ chức đã bị hiện sự hữu khuynh tiêu cực né tránh đấu tranh rồi ta mà chuẩn bị nhân sự thì một cú ăn liền không phải đợi đến vòng 2 vòng 3 làm gì cho mất thì giờ còn cũng không lạ gì luật chơi này các quỷ kiểu ấy chỉ cần một phiếu ngầm của bố là chúng bố không ưa là trượt chúng ta đang phấn đấu cho một nền dân chủ pháp trị tất cả những tình cảm riêng tư những động cơ vụ đợi những mèoạt thiếu trong sáng đều không hợp thời nữa rồi Cấp ủy bây giờ phải được sự giao phó của toàn Đảng bộ, bác hiếu nghỉ hưu lâu năm, không nắm rõ thực trạng rí nghiệp, hỏi han qua loa phiến diện, về kể cho bố câu chuyện làm qua cũng phóng đại vo tròn, bôi đen nhộm đỏ đi thôi chút. Bố mới nghe qua đã bị phụ đồng kích động, hoang hốt nó phiền, là người lãnh đạo còn coi chuyện đấy là bình thường. Ông Thành tức điên người vì lời phủ nhân bộc trực đó. Đại hội định một ngày kéo thành hai để đấu đá cai vã mà dám nói là đoàn kết nhất trí được à? Vụ báo khống hợp đồng xin cô ta nhập cầu vật tư trái phép để trốn thuế bán đấy lãi chừa nhau vụ hối lộ ngân hàng để vai ngoại tệ mạnh nói là chuyển đổi thiết bị nhưng lại cho con buôn vay để hưởng chênh lệch cô đúng không Vâng thưa bố có những chuyện ấy đất nước mở cửa hệ thống luật pháp có những sơ hở cho những tay trộm giật lợi dụng gây nhiễu loạn trong nội bộ xí nghiệp cũng chưa thể thanh lọc hết những phần từ thoái hóa khi bàn đến chuyện này đảng bộ thấy cần phải phân tích triệt phá diệt trừ từ gốc dễ Dĩ nhiên những biện pháp không khoan nhượng thường xuất hiện nhưng cùng cách giải quyết khác nhau Nguyên tắc chung là không xóa nhòa, chai lấp những mâu thuẫn, cũng không hùa theo người cầm đầu, có suy nghĩ cá nhân, có khác biệt thì mới giàu khả năng lựa chọn. Có bọc lộ và khắc phục mâu thuẫn mới có vật động phát triển như bố thường dạy con. Những người sai lầm tội lỗi đều bị xử lý thích đáng, nhẹ thì phê bình cảnh cáo, hạ cấp đổi việc, nặng thì phải truy tố trước pháp luật ở bất kỳ cương vị nào. Chè giấu di hòa vi quý, thực chất là bất đồng, vẫn ngấm ngầm tồn tại. Thế kiểu lãng mạn phu sướng phụ tủy, hình thức thì trong ấm ngoài êm, nhưng nội dung vẫn tầng chữ những ung nhọt, ẩn trước suy đồi, mai nha mầm khủng hoảng. Anh muốn ám chỉ thời chúng ta trong ấm ngoài êm là tầng chữ những mầm khủng hoảng, những ung nhọt hoại tử chứ gì? Quang cười xoa tay, giọng lễ độ. <cười> Còn không định ám chỉ, mà chỉ muốn trả lời những nhận định của bố thôi, nhưng nếu liên hệ thấy đúng với mình thì bố cũng cứ dũng cảm tự nhận, tất nhiên chẳng ai bỏ công sức truy cứu quá khứ làm gì. Quá khứ là một bài học lớn. Là một định hướng lý tưởng cho tương lai Chúng ta có một quá khứ tuyệt vời Mà không ai phủ nhận được Đúng là chúng ta có một quá khứ tuyệt vời Nhưng chưa hoàn thiện Ông Thành bỗng tức giận đập bàn Nét bận ông đau đớn thất vọng Giọng ông rền rĩ, truyền sang bài ca kể khổ Bây giờ thì mày giỏi rồi Mày cần gì đến chúng ta nữa 8-9 tuổi nắng như đổ lửa, phơi lưng ngoài đồng Mót đứng bông núi vãi 13 tuổi đi học thợ máy Nằm cạnh hố xí, không chăn màn Rết cắt da, mũi đốt thầu đêm. Theo cách mạng vào sống ra chết, bao lần chúng mày mới có cơ man não mặc, học hành nước đai nước nọ. Thế mà khi thành đạt, có kiến thức, quyền vị trong đầu, thì mày coi bố như mình bôi, như cái xác chết. Bà Thanh trải lại ngồi xuống bên ông, nắm lấy tay chồng thân thiết. Ông cứ liên hệ lung tung, chứ con cái nhà mình có đứa nào đâu dám thế. Cả nhà yêu quý kính trọng ông, đến ngày như tôi lốp bốp thế mà có bao giờ dám cãi ông đâu. Quang cũng phải dịu dọng nhún nhường lễ độ. Thưa bố, và chồng con và các cháu đều phải biết đơn cách mạng, ơn ông bà sâu nặng lắm, đôi lúc ra đà lỡ lời, có điều gì không phải con xin lỗi bố. Nhưng sự suy luận của ông hoàn toàn xuất phát từ cảm tính chứ không căn cứ vào lý trí, chính cái đó đã hủy hoại niềm vui của bố. Hôm nay con định thưa với bố một tin vui, chứ không muốn một cuộc tranh luận vô bổ, nhưng chưa kịp nói thì đã bị bố mắng mỏ tới tấp rồi chất vấn đủ điều, thật buồn quá. Bà Thanh tươi cười hớn hở, "Ê, thế có chuyện gì bố nói ngay đi." Bố anh dễ buồn cũng chóng vui hay hờn giận nhưng cũng dễ bao dung tha thứ, mẹ chuốc cho chén rượu dài sầu là mọi chuyện êm đẹp ngay thôi. À, cuối tháng này nhà máy Đông Hải cho hạ thủy con tàu Ninh Cơ trọng tải 3000 tấn, bàn tam đốc mời bố mẹ đến dự lễ hạ thủy. Ông Thanh nói mát, mời mọc thì phải có giấy tờ công văn, hoặc chí ít cũng phải đưa tấm thiếp chứ, mời miệng thì ai thèm đi. Thưa bố, khách mời đặc biệt như bố mẹ thì phải có giấy tờ sẽ đưa xe đón chưa? Là con cái trong nhà, con cứ thông tin trước để bố mẹ biết thôi. Ông Thanh hỏi lại với vẻ xem thường ba tấn mà cũng tổ chức lễ hạ thủy long trọng thế kìa. Thời chúng ta máy móc cũ kỹ, địch đánh phá liên miên, điện đóm phập phủ mà cũng đóng được tàu 1000 tấn đấy. Nhưng đây là tàu Viễn Dương, nghi khí hàng hải hiện đại, đẳng cấp quốc tế hết bố ạ." Ông già cười kêu hãnh. "Thành tưởng tàu ngàn tấn của chúng tôi bơi trong sông à? Nó là dễ sóng đại dương, truyền vận nhiều chuyến lương thực và chiến cụ vào chi viện trong miền Nam đấy. Nó còn trở đại pháo rơi tăng thiết giáp vượt biển tham gia chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh nữa. Vừa là thương thuyền vừa là chiến hạm." Thế mới anh hùng chứ. Vâng, đúng thế, Quang Bố, chỉ có điều kỹ thuật thời đó còn sơ khai ấu trí, đích không sợ súng, may mà nó bơi đến đích an toàn để sau chuyến dịch nghỉ hưu luôn. Không phải con tàu muốn nghỉ, mà nhân dân tôn vinh nó, muốn đưa vào viện bảo tàng hàng hải để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nếu cứ sử dụng thì đến nay nó vẫn cứ không thua bất cứ con tàu cùng trọng tải nào hết. Quang cười. cười. Con cũng đọc lý lịch nó trong phòng truyền thống doanh nghiệp rồi, nghe nói hồi đó vừa thiết kế vừa thi công, quên mất bài toán thang bằng. Nên khi hạ thủy con tàu nằm lệch nghiêng 15 độ như chú vịt què các nhà kỹ thuật hàng Hảih kh phục bằng cách xếp 80 tấn đá tạo thành đối trọng cho nó đứng thẳng thực tế trọng lượng tăng lên còn sức trở lại tụt mất 20% đúng không bố ông mà Thanh đều bật cười bà đành nói đỡ cho ông. bố anh đi học bổ túc nằm lên bà lớp đi du học vẫn đặt bằng kỹ sư đỏ như thường. chỉ là tấm bằng hữu nghị thôi mà dám đứng ra đảm nhận đóng con tàu vượt đại dương ngàn tấn chẳng những dũng cảm phi thường mà còn phải tài ba nữa chứ Tuy vịt què Nhưng nó làm việc bằng mấy anh lành đấy con ạ. Thời nay nắm anh tốt bã đẹp trai, bằng này cấp nọ, chưa làm cho dân cho nước được bao nhiêu mà chỉ thấy tham nhũng vơ vét lỉnh trên nẹt dưới thôi, sao có thể so sánh với bố anh được. Con nói vui chỉ để nêu ra một chân lý, con người hành động thì sao tránh hết mọi sai lầm, chủ yếu là phải biết nhận ra để khắc phục và tiến lên thôi. Bố con mình đều là người hành động nên cần phải cảm thông và độ lượng cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đồng hành duy tháo hết tập 3 của những đứa con bất trị.